Thầu tiên tri đạo tập 281 Một đá kết ngàn trượng sống Mấy ngày nay sự tình phương hành Làm lại lần nữa truyền khắp thiên hạ Bất luận là thần tộc hay là nhân tộc Đều nghị luận ẩm ý với hắn Đối với nhân tộc Phản đồ thiên nguyên đại lục kia Thật không thẹn cho hắn tên tuổi thiên hạ đệ nhất ác nhân Truyền ác làm đến cực hạn Đầu nhập thần tộc dâng lên pháp môn của thánh nhân Lúc đầu đã là tội không thể tha Chỉ sợ coi như hiện tại hắn chết Những sự tình này cũng sẽ có ghi chép Ở trên sử sách Chỉ ít, bằng hắn mấy ngàn năm, nhưng rất nhanh, hắn liền đổi mới nhận thức của mọi người, hướng người khác chứng minh một sự kiện. Là một khi ma đầu kia làm ra chuyện ác, thì không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sau khi thần tộc phủ xuống, thiên nhiên đại lục, chính đại cấm khu, chính là chính đại thánh địa trong mắt thế nhân. Ngay cả thần tộc cũng không dám tùy điện trêu chọc cấm khu, không chỉ tra chở cho tu sĩ thiên nguyên đại lục, đào văn, còn cổ vũ rất nhiều tu sĩ, để bọn hắn tin tưởng giấy tu hành của thiên nguyên đại lục, Chưa hoàn toàn diệt vong Còn có 9 địa phương thần tộc không thể chưa vào Mà bây giờ chín đại cấm khu đã trở thành 7 cái Ngọc Đình Sơn Bài danh thứ 8 Bị tiểu tiên giới tiến công Mặc dù lúc ấy giữ vững được Nhưng mà cũng bị dọa các tu sĩ ẩn thân trên Ngọc Đỉnh Sơn bể mặt gần chết Vội vàng tập thể di chuyển Chạy tới tịnh thổ Cũng không biết ở trên đường tử vong bao nhiêu Đi được bao nhiêu Lại có bao nhiêu cuối cùng quy thuật thần tộc Nhưng nói tóm lại Cấm khu thứ 8 Chỉ còn trên giành nghĩa Có truyền ngôn nói ma đầu phương hành từng xuất hiện ở Ngọc Đình Sơn Như vậy thế nhân tự nhiên tính sổ sách lên đầu quán Mà càng đáng sợ hơn Ngọc Đình Sơn Chính là đại cấm khu thứ 3 hủy diệt Bắc Hải tù tâm nhai Bị công hãm Tù tâm nhai chủ chết trận Từ đó đại cấm khu thứ 3 xóa tên khỏi thế gian Bắc Hải mông tộc tàn rủ Mà liên quan tới ma đầu kia Làm sao thống lĩnh các thế lược tiến công tù tâm nhai lại làm sao hợp mưu với hai đại thần vương cùng một chỗ dùng âm mưu quỷ kế đánh giết tù tâm nai chủ nghĩa liền bất khuất đã sớm xuất hiện rất nhiều phiên bản lưu truyền thế gian từ trình độ nào đó tù sĩ thiên nguyên đại lục hận ý với phương hành thậm chí đã siêu việt thần chủ không biết có bao nhiêu nghĩa sĩ ma quyền sát trường chỉ vì một ngày nào đó có thể tự tay đâm phương hành cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc cho bị năng thiên đại kỳ phản kháng tu sĩ thần tộc bắt đầu nhắm đầu mưu về phía hồng nhân Của thần chủ, Nhân tộc đại phản nghịch phương hành Mới lên cấp thần đình tiểu thánh Thậm chí bày ra vô số kế hoạch ám sát Mà so với các tu sĩ thiên nguyên đại lục Hận phương hành Sinh linh thần tộc thì bắt đầu sợ hãi Khó được. Một nhân tộc phản nghịch không có bối cảnh Hơn nữa đã từng đối nghịch thần tộc Thậm chí bị bất thù thần vương và vô gian thần vương Hận cho thấu xương, Lại đột nhiên lập xuống đại công Vọt vào pháp nãn của thần chủ Địa vị tăng vạn trưởng đây là sự tình kinh ngạc bậc nào nhất là sau khi công phá cấm khu tổ tẩm nhai thành chủ liên tục ban bố rất nhiều thành trì càng để các sinh linh thần tộc chấn kinh không biết có bao nhiêu người không thể tin được những ý chỉ đó càng nhận tiềm lực của phương hành bất thủ thần vương bị khiển trách kiểu u thần vương bị khiển trách thậm chí bồi ra tiên kim đây là khái niệm gì thành chủ không tiếp trước mặt hai vị thần vương lộ ra quyết tâm giữ gìn phương hành mà đối với các tiểu bối khác của thần tộc thì trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tạ lỗi phương hành. Đây là một loại thái độ. Về phần thần chủ phong thường phương hành lại càng làm cho người đoán được rất nhiều thâm ý. Phong hắn làm tiểu thánh, chính là thần chủ đã sớm hứa hẹn, cũng không kỳ quái. Nhưng ban thường phương hành một kiện vân thường lại trói một tòa thần cung, lại là một sự tình để cho người ta suy nghĩ liền sợ. Đầu tiên vân thường chính là pháp y dị bảo cho thần chủ tự tay luyện chế. Tương tự độ kiếp tiền vân đúc thước thần tộc phủ xuống thiên nguyên đại lục. Dù được càn quét vô số người tu hành ở hội Thê Sơn Chỉ bất quá độ kiếp tiên vân Là pháp bảo Vân thường thì bị luyện thành pháp y Tên đầy đủ là độ kiếp vân thường Không nói loại pháp y này có tác dụng thần kỳ gì Chỉ nói ý nghĩa nó đại biểu liền để cho người ta không dám khinh thường Bởi vì nó là thần chủ luyện chế Đạt được nó Liên đại biểu người này và pháp nhãn của thần chủ Có nghe đồn nói Cả thần đình người được ban vân thường chỉ hơn 10 người mà trong hàng từ bối chờ tuổi, anh tài đạt được vinh thường số lượng không quá một bàn tay. Tu sĩ nhân tộc vừa mới đầu nhập kia, lại được thần chủ ban vinh thường, chẳng phải đại biểu địa vị quán ở trong lòng thần chủ đã vượt qua phần lớn từ bối thần tộc, lại càng dễ dẫn người phòng đoán, chính là một thành công. người tu hành đều có động phủ, sinh linh thần tộc cũng như vậy, chỉ bất quá đến cảnh giới như bọn họ, tự nhiên không có khả năng sẽ giống như tu sĩ bình thường tùy tiện đào đất trúc cùng. Xây một động phủ Mà luyện chế thành một tồn tại giống như là tiểu thế giới Có thể đặt ở một chỗ Cũng có thể tùy thân mang đi Đã là động phủ Cũng là pháp bảo Càng là một bộ phận thực lực của bản thân Giống như cốt tộc bất hồ thần vương cung Và minh tộc cửu u thần vương cung Kỳ thực đều là pháp bảo như vậy Tượng trưng một loại thân phật Trong các tiểu bối thần tộc Còn không có người nào có được pháp bảo như thế Mà thần thủ ban cho phương hành Chính là một cung điện như vậy thần dị phi phạm. Có người thông qua ban thưởng của thần chủ đã cho ra một kết luận: nhân tộc bại hoại này rất được thần chủ ưu ái, vì sợ thần cung sớm ban thưởng này, tương lai là thần vương cung quán. Nói cách khác, bây giờ thần chủ đã có suy nghĩ sắc bìa một nhân tộc làm thần vương. Chỉ bất quá, thần chủ chọn chúng không phải là tiểu thiên giới, mà là nhân tộc bại hoại kia. Nói trắng ra, ban thưởng thần cung là đang ám chỉ người khác điều này là nhân tuyển cho vị trí thần vương nhân tộc. Mà đối với những suy đoán kia, phương hành cơ hồ không biết gì cả. Ngược lại cảm thấy thần chủ đột nhiên tốt với mình như vậy, để hắn hơi có chút hãi hùng kiếp vía. Vốn chỉ là tới buồn nôn đám người kia, kết quả thực như là nguyệt, cảm giác không phải là vui mừng mà là kinh hãi. Thật giống như là chạy ra ngoài đùa dẫn một vị tiên tử, kết quả là tiên tử kia lại đột nhiên yêu mình, quấn quít chặt lấy mình, muốn cùng mình song tu, hơn nữa còn lấy 10 cái bảo cúng mà mình. Làm lòng của hồi môn Đến loại thời điểm này Cần cần cân nhắc không phải là số đào hoa của mình tốt bao nhiêu Mà phải suy tính xem bụng tiên tử kia Có thai mấy tháng rồi Chẳng lẽ muốn dùng Ta áp chế tiểu thiên giới Hoặc là kéo kiểu hận Phương hành suy tính mấy lần Lại không có đầu mối Chỉ đành thôi yên tâm thoải mái hưởng thụ Vân thường xác thực là đồ tốt Bình thường là một áo tròn màu đen Mang ở trên người Khi tất yếu có thể cứu mạng Mà thần vương cung thì càng không tầm thường, sau khi tìm tòi nghiên cứu, hắn không phát hiện ở có chỗ nào không ổn, xác thực là một loại pháp bào tự nhiên thành tiểu tiên giới, bất quá không cách nào so sánh được tiểu tiên giới của tủ tâm này, không gian chỉ hơn trăm trưởng, ở bên trong bố trí thành một cung điện, thông qua pháp quyết mà thị giả bảo dám đưa tới, hắn luyện thần cung bao cốt lâu lại với nhau, trở thành một động phủ có thể qua lại hư không. Cốt lâu là môn hộ, chỉ cần truy vào, sẽ vào thần công. Nghiêm ngặt nói ra, đây là một pháp bảo công thủ đều tốt Có nó, dù là người tu vi cao hơn phương hành Muốn giết hắn, thì cũng phải trước oanh phá thần cung lại nói Nếu mà hắn ở trong thần cung bày ra đại trận Thời điểm ngăn địch có thể mượn nhờ tất cả lực lượng ở trong thần cung Uy lực tăng gấp bội. Đương nhiên cũng có một nhược điểm Là mặc dù thần cung có thể qua lại hư không Lại rất cần nhiều tài nguyên đến thổi động Trên cơ bản, mỗi di động vạn dặm Chỉ cần tiêu hao không sai biệt lắm 3.000 tiền tinh Tiền tình tiêu hào hết Thì cần mình dùng pháp lực ra chỉ Kỳ thực đây là một nguyên nhân lúc trước Bất thủ thần vương và cựu u thần vương Không có trực tiếp điều khiển thần vương cung Đi đánh tù tâm nhai chủ Một là thần vương cung của bọn họ trấn áp khí vật, không tùy tiện di động Thứ hai là tiêu hào quá lớn Đương nhiên, chỗ tốt càng rõ ràng Nếu tù tâm nhai chủ không bị trói buộc Lại có tiểu thế giới kia tương trợ Cho dù là hai đại thần vương vây công Hắn cũng có khả năng đào tàu Hay đạt được thần cung này mới biết được đám vương bát đàn kia có bao nhiêu may mắn. Phương hành và giao trì tiểu công chúa loay hoay mấy ngày ở trong thần vương cung cũng không nhịn được cảm khái đám người kim ô quả như là đụng đại vật không những không ở địa hòa thiên cương trận rèn luyện thần hồn mà còn cấp đi tù tâm nhai tiểu thế giới so sánh với thần cung của phương hành tiểu thế giới kia thực là giá trị vô lượng khác nhau như là gà rừng và phượng hoàng nếu như nói người ta là cung khuyết trong kinh thành. Vậy mình chính là nhà lá ở sâu trong núi Còn loại rất lâu không có sửa sang qua nữa Chỉ là không gian đã không cách nào so Mình mới trăm trượng người ta ít nhất cũng là hơn vạn mẫu Mặc dù nhỏ một chút Nhưng có bảo bối này cũng chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng ra vào đường cùng phương hành cũng chỉ có thể an ủi mình Sau đó nhìn về phía thần trì bay lơ lửng ở giữa trời kia Đây là ý chỉ của thần chủ, Mời một vị thần tộc tiểu thánh vừa mới sắc phòng ra sau khi tuyên cáo thiên hạ, thần chỉ này liền theo sát tới, giống như là trước đó bọn hắn suy đoán, thần chủ xác thực dự định để bọn hắn đại biểu thần tộc đi tìm một vật. Hơn nữa giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Ngày thứ hai liền muốn xuất phát, chỉ bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, bọn họ không phải đi một nơi lạ lẫm thám hiểm, mà là đi một địa phương trước đây, chẳng ai ngờ tới. Tịnh thổ Bắc cực, tám tiên Phật Không ai nghĩ tới, bọn họ muốn đi, lại là Tịnh thổ. Trên thiên nguyên đại lục, địa phương duy nhất chưa bị thần tộc xâm chiếm. Lần này thú vị. Nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến rất nhiều người, ngay cả phương hành cũng có chút mong đợi. Thần đình 11 tiểu thánh, đi xứ tịnh thổ, trù vị đại kế. Thần đình 11 tiểu thánh sớm biết rõ trách nhiệm ở trên vai của mình, nhưng mà đối ngoại tuyên bố, không ngờ chỉ là một lần đi xứ, cũng tức là nói, trong mắt người ngoài, 11 người bọn họ, là mười vị sứ giả thần chỉ thần chủ phái ra đại biểu thần đình tiến vào tịnh thổ tiếp kiến các đạo thống của tịnh thổ cộng đồng thương nghị một loạt việc lớn ở giữa có lẽ là có đấu võ dưới ngoài nhưng bên ngoài lại khá là bình thản thậm chí ngay cả phương diện tịnh thổ cũng không nghĩ tới thần đình sẽ phái sứ giả tiếp tiếp xúc bất quá có sứ giả đến cũng không phải là một chuyện sống tối thiểu nhất cho thấy thần chủ chưa muốn lập tức động võ dù sao sau khi chiếm đại cấm khu hóa thành bảy đại cấm khu thiên nguyên đại lục người người cảm thấy bất an cảm giác lực lượng của thần đình thâm bất khả chấp mà lúc này mặc dù tịnh thổ uẩn những lấy lực lượng chống cự thần đình nhưng mà thời gian chưa lâu chuẩn bị không đầy đủ một khi đại khai chiến chỉ sợ sẽ là cục diện thua nhiều thắng ít hoặc nói tất thua không thể nghi ngờ và lúc này sớm có tu sĩ nhân tộc đưa ra đề nghị hòa hoãn với thần đình trước ổn định cục diện sau đó âm thầm phát triển nhìn xem biến cố mặc dù thần tộc có bảy thần vương chưa phủ xuống thiên nguyên đại lục nhưng thiên nguyên đại lục cũng có chín thánh nhân và một số cao nhân tiềm ẩn chưa lộ diện ở lực lượng đỉnh phong cũng không phải là không có lực lượng đánh một trận bây giờ tiềm lực có thể nhất quyết thắng thua chính là thiên kiêu trẻ tuổi cũng chính là chủ thể của đại quân ở mạng này hiện nay thiên nguyên đại lục hơi không bằng nhưng mà hạt giống có tiềm lực rất nhiều những người này chỉ cần đợi một thời gian chưa hẳn không thể trưởng thành đạt tới trình độ phong tranh với thiên kiêu thần tộc thần đình cũng nhìn ra điểm này với sai 11 tiểu thánh làm sứ giả đi sứ tịnh thổ rất nhiều người cho rằng thần tộc và thiên nguyên đại độc là chiến hay hòa phải xem kết quả lần này thần đình trục không tiểu thánh quần tiểu tiên giới hung đạo đại nhân tới thần đình sát hài tiểu thánh quần thương lan hải ngao quần đại nhân tới thần đình kinh vân tiểu thánh quần hồng Hoang cốt điện áo cổ đại nhân tới lúc này dưới phong thiện xuân tất cả nghi trưởng giáp sĩ tùy từng đều đã đầy đủ chỉ chờ một tiểu thánh quy vị liền có thể xuất phát chạy tới tịnh thổ đối mặt với việc bực lớn bậc này những thiên kiều mới lên cấp tiểu thánh quân tự nhiên không dám thất lễ ước định giờ thân xuất phát chưa bị tiểu thánh quân lại sớm chạy đến người mặc tinh bào rất thầm đình ban thường khí vũ hiền ngang uy thế không tầm thường lúc đầu thành chủ muốn phong 12 hai tiểu thánh nhưng bà phá phong ở trong chiến dịch tẩu tù tâm nhai vẫn thật ngược lại để 12 hai tiểu thánh thiếu một vị Mà lần này, cũng là lần đầu tiên tụ hội 11 tiểu thánh, Riêng phần mình ngựa mây, hoặc là phi thiên, xa xa chạy đến nơi đây, xếp bằng ở trên ngọc xa. Đối mắt nhìn nhau, nhưng mà không ai nói chuyện. Bầu không khí lộ ra cực kỳ ngương trọng, trang nghiêm. Mặc dù đều là tiểu bối, nhưng đã có mấy phần uy nghi của thần vương. Thần đình thông thiên tiểu thánh quân, phương hành đại nhân tới. Sắp tới giờ thần, rớt cục có thái giám cao giọng thông báo chư vị tiểu thánh ở trong sân đều xoa xoa người, chỉ thấy ở phía đông một đầu lâu to lớn bay tới, lục diễm thăm thẩm, quỳ khí âm trầm, mõ ở trong đầu lâu lại có một nam tử mặc áo hở ngực, bộ dáng không có một chút nghiêm chỉnh, ười ười nửa nằm ở trong cốt lâu, bên cạnh có một nữ tử quốc sắc thiền hương, sung nhan khuynh thế, Cười tuồng tìm mắc bồ đào đưa rượu trói. tiền vương bắt đàn này, vừa thấy hắn thì tất cả thần đình tiểu thánh quân ở trong sân đều nhịn không được mày tâm tình vô cùng phức tạp, có người kinh bị có người thầm hận, có người bất mãn, có người lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác không một người dám chỉ trích hắn, ngay cả cách gật đầu ra hiệu cũng không có. <cười> em vợ vẫn tốt chứ? Người đến đại chủ động chào hỏi trước, chất nhìn tứ hoàng tử thương nên hải cười tuồng tiền vấp tay. <cười> Khách khí, một tiếng em vợ kia là trói tài như thế, trong lòng tứ hoàng tử thương nên hải rất bất mãn, không hiểu thấu xuất hiện ở một loại cảm giác bị vũ nhục. bất quá sau này cơ hội hợp tác còn nhiều, không thể chờ mặt, làm như không thấy cũng không được, chỉ có thể ngoài cười nhưng mà trong không cười đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn bộ dáng này là không để ý tới hắn. hung đạo sư đệ, sao sắc mặt ngươi giống như là cha chết vậy? người nội lại nhìn về phía truyền nhân tiểu thiên giới nói một câu, để hung đạo tức đến sắc mặt lạnh lẽo, còn thê thảm hơn cha chết. Tiểu Tiên Giới tha thiết ước mơ được thần vương vị, kết quả thần trụ đã ám chỉ phương hành và pháp nhãn quán. Để tiểu tiên giới cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bây giờ hung đạo đã có phương hành Đã đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Lúc đầu hắn và phương hành có một minh ước, nhưng chẳng ai ngờ tới, ma đầu kia vừa gặp thần chủ liền tố cáo đám người mình. Thần chủ lệnh bọn hắn tạ lỗi với ma đầu kia. Ở dưới lại tình huống này, minh ước tự nhiên không còn hiệu lực. "Ôi, áo cổ huynh đệ, ngươi lại không mặc quần chạy ra ngoài à?" Phương hành không đợi hung đạo trả lời, liền nhìn về áo cổ tiểu thần vương nói: Ta không có hóa thành hình người, mặc quần áo cái gì? Ngươi đi nơi nào tìm được quần áo lớn như vậy mặc cho ta? Áo cổ tiểu thần vương bất đắc dĩ nói: Hồng hoàng cốt điện và nhân tộc của đại thù, cho tới bây giờ không có tiền lệ tu thành hình người, cho nên nó vẫn luôn dùng bản tướng, cả người phủ kín lần tuyến. Vậy còn cần mặc quần áo cái gì? Nhưng không biết trường nào thì bắt đầu, tiểu vương bắt đàn kia bắt đầu để mắt tới điểm này của mình thuận miệng nói ra để hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hơn nữa đối với cái tiền này hắn cũng cực kỳ im lặng. Bởi vì thời điểm ở thần tiêu cung hắn đã đá mình vào hố. trong các tiểu thánh quần quen biết hắn không ít. bất quá có một đặc điểm là mỗi người nhận biết hắn đều bị hắn cáo trả qua. sau khi chào hỏi, chi đối lệ đổi lấy ánh mắt bất mãn. ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng diễn không nổi nữa thần sắc có chút xấu hổ. phương hành lại dương dương tự đắc. Cười hiếp mắt một đường chào hỏi về phía trước. Thấy Thái Uyên còn ân cần hỏi thăm. Thương thế của người khỏi rồi sao? Thật là tổ tiên phù hộ. Ta còn tưởng người đã chết ngay ở lúc ấy rồi chưa? Một câu làm Thái Uyên tức đến thương thế suốt nữa tái phát. Ánh mắt nhìn hắn giống như là muốn giết người. Dù sao đổi lại ngoại nhân. Dù ai cũng không cách nào lý giải đổi. Khổ khi tu vi tàn phế ở trong lòng Thái Uyên. Dạ biêu Hồ từ. Người còn chưa xin đổi ta đấy cuối cùng lại đã đi tới trước mặt thần tử dạng tộc song sinh cười híp mắt nói thần tử dạ tộc nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua hắn ánh mắt hơi trầm xuống nhìn không ra hỉ nộ lúc đó bị phương hành cáo trạng tứ hoàng tử thương đăng hải ngao quần hung đạo hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương không dám nghịch lại pháp trị của thần chủ đầu ứng phó với thư xin lỗi chỉ có thần tử dạ tộc không làm liên tiếp ba ngày trôi qua đừng nói là xin lỗi mà ngay cả một câu cũng không nói phương hành liền trực tiếp tới hỏi Nhìn ra được ra hòa, danh xưng có thể chém giết thần chân tiên này. Căn bản không có khả năng xin lỗi mình. Hơn nữa hình như là thần chủ cũng không có ý tứ truy cứu những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Phương Hành cười hì hì, cố ý vẫy tay nói. Dù sao cũng là người cùng nhau làm đại sự, không cần so đo cái loại chuyện nhỏ nhặt này, lại nói người không giới thiệu cho ta những bằng hiếu này sao? Tay chỉ chỉ, lại chỉ mấy vị tiểu thánh quân khác. Thần tử gia tộc song sinh không nhịn được có chút hiếu kỳ, liếc mắt nhìn Phương Hành. Bình thường cho dù là cùng bọn người Thái Uyên Phá phòng ở chung một chỗ Địa vị của bọn hắn Địa vị của hắn cũng không phải là người khác có thể do. So. Luận thân phận Hắn là con trai của dạ tộc Vĩnh ấm Thần Vương Luận thực lực Hắn được vinh dự thần tộc tiểu bối đại nhất nhân Bởi vậy mặc dù bình thường hắn biểu hiện bình thản, Từ trước đến giờ không giả vờ giả vị Nhưng những người khác Ở trước mặt hắn đều sẽ duy trì cấp bậc đệ nghĩa nhất là hung đạo Bình thường ở trước mặt hắn Là ngay cả lời cũng không dám nói nhiều chỉ có giao hòa này giống như là trời sinh có gàn chó chưa bao giờ ở trước mặt mình biểu hiện qua gì ý sợ hãi giới thiệu cũng không có gì vị này là thần đình U ẩn tiểu thánh quân chập tộc thần nữ mật hòa nhi thần tử dạ tộc song sinh nhẹ nhàng gì bất động thanh sắc nói phương hành lập tức cười nhìn sang thế kia rõ ràng là một thần tộc bộ dáng nữ tử nhìn không ra bản tướng như thế nào bộ dáng ngược lại kiều mỹ nhưng mà trời sinh khuôn mặt hồ mỹ hết lần này tới lần khác Lãnh nhược như xương Liếc nhìn Phương Hành một cái liền quay đầu đi Vị này là tuyệt sinh tiểu thánh quân Tộc trưởng xương thổ đại lục ly Hỏa đại nhân thần tử dạ tộc Lại chỉ một người khác Lúc nói đến hắn Đều lộ hơi có vẻ ngương trọng Phương Hành nhìn thoáng qua người nọ Chỉ thấy là một nam tử tóc trắng đến gối Tầm ba mươi mấy tuổi Thấy Phương Hành nhìn về phía mình Hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua Ở trong mắt lại không có con người Chỉ có màu trắng đáng sợ Từ trong ánh mắt kia Cũng nhìn không hắn vui hay là giận Chỉ lặng lặng quét phương hành Khẽ gật đầu một cái liền tránh đi Vị này là thần đình đạp nhất tiểu thánh quân Thần tử như ma tộc phụ xuân tử Các người Thần tử dạ tộc giới thiệu đến người cuối cùng Lại khiến cho phương hành nao nao Chỉ thấy phụ xuân tử kia dáng người khôi ngô So với người khác cao hơn tận một cái đầu Thân người đầu trông Hai cái vó như sắt Phía sau đeo một thiết phủ to lớn Hai tay ôm ngực U lãng nhìn về phía mình, ánh mắt bất thiện. Người này vậy mà nhận ra, lúc trước ở hội kê sơn, người này sung phong đi đầu, ở trước mặt phương hành chém chết không ít tu sĩ nhân tộc, thật sự là một đời hùng ma. Ngay cả phương hành, lúc trước nếu không phải được đệ tử giao chỉ cứu, đại khái cũng sẽ mất mạng ở dưới tay quán. <cười> Vị này người ruồng bỏ mẫu tộc, thiên vứt bỏ, địa tràn ghét, người người hô tru nhân tộc đệ nhất đại ác nhân phương hành sao? ta đã gặp qua. ban đầu ở hội kê sơn nếu không phải ánh trốn trong đám nữ nhân đào tàu, thủ cấp sớm đã thành chính lệ phẩm của ta. phụ xuân tử đột nhiên cười lạnh, có chút khinh miệt cười nói. phụ xuân tử vừa mới mở lời, lập tức đưa tới mọi người cười vang. đối với thần tộc mà nói, có một đám người cho rằng phương hành vào được pháp nhãn của thần chủ, tiền đồ vô lượng, cho nên không muốn đáp tội hắn. nhưng mà hiển nhiên cũng có rất nhiều người ghen ghét hắn, nhất là ngưu ma tộc phụ xuân tử địa vị của bản thân vốn cực cao, đừng nói phương hành, chỉ là có hy vọng trở thành thần vương. Dù hắn thực trở thành thần vương, bọn họ cũng không sợ hắn. càng quan trọng hơn là còn có một bộ phận thần tộc, cám thù nhân tộc đến tận xương tủy, như thiểm điện tộc, nhu ma tộc, hư tộc, cùng cốt tộc bây giờ mới bắt đầu gia nhập trận doanh, đều là sinh tử đại địch của nhân tộc, người tiên phong chấn áp nhân tộc. Nguyên nhân rất phức tạp, có một ít là vì tổ tiên truyền thừa, cũng có một chút là trời sinh không ưa nhân tộc. Chúng tiên đã từng là hoàn vũ chi trù, hùng bá trư tộc, nhưng mà cùng đưa đến vô số trùng tộc khác tâm lý vạn vẻo. Sau khi 12 tiểu tiên giới quy thuận thần đình, nhưng chậm chạp không chiếm được trọng dụng, cũng là vì những trùng tộc kia một bậc nhắm vào. Về phần như ma tộc vụ sơn tử, nguyên nhân hắn không ưa phương hành càng đơn giản. Bản thân là một hung thần giết người như cắt cỏ, lại tiêm trận chính ở hội kê sơn, phương hành ở trước mặt hắn chém giết con trai vô gian thần vương thiềm điện tử, làm hại hắn bị các lão đại oán mà sau đó thời điểm dự định chém giết phương hành Lại bị các đệ tử phù châu cung cứu đi Để một đám nữ nhân từ trong tay của mình cứu người Làm hắn cực kỳ hồ thẹn Lúc đầu đã sớm thề Muốn chém giết phương hành Đoạt lại mặt bước của mình Nhưng không nghĩ lúc gặp nhau nữa Nhân tộc bại hoại này ở thần tộc Địa vị các không thua mình Thù mới hận cũ Các loại suy nghĩ hội tụ Bây giờ hắn tự nhiên càng nhìn phương hành càng khó chịu <cười> Nguyên lai như còn nhớ rõ chuyện này Vờ vận ta cũng nhớ kỹ. Phương hành nghe phụ sân tử nói, xung quanh thăng lên tiếng cười ác ý, sắc mặt không thay đổi, cũng từ trên xuống dưới đánh giá phụ sân tử vài lần, nhưng không có nổi giận, mà lặng lặng nói một câu, chậm rãi quay đầu. Coi như phụ sân tử không ác ý nhắm vào mình, hắn cũng không quyền đối phương. Sau khi thần tộc phủ xuống, tù sĩ nhân tộc mệnh như cỏ rác, hắn cũng đã gặp không ít sinh linh thần tộc căn bản không coi tính mệnh nhân tộc ra gì, nhưng mà so sánh với đó, để hắn ấn tượng sâu nhất chính là ngư ma tộc phụ tử. Tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, lời này cũng dùng trên đầu của Ngưu Ma tộc là thích hợp nhất. Tộc này ở trong thần tộc thanh danh tục tốt, dùng trung hậu nhân nghĩa truyền xa, nhưng ở trong mắt tu sĩ nhân tộc lại là hung danh hiểm ác. Tục truyền ở thời điểm phụ tử phụ xuân tử này, theo đại quân của kiều u thần vương quét ngang thần châu trung vực, từng bị trung vực Hàn gia chống cự, chính là hắn dẫn người giết sạch 10 vạn đệ tử Hàn gia, cắt đầu người, trúc kinh quan, cho đến tận ngày nay. Tòa kinh quan cho 10 vạn đầu người trồng chất lên nhau kia Còn được dựng đứng ở duy trì hàn gia, oan hồn ngày đêm gào góc Tiểu hung thần Phụ Xuân Tử Có thể ở trong hàng tiểu bối Thần tộc quật khởi, thu hoạch được Tiểu thánh vị, cùng những công lao này Không thể tách rời Những người khác tự nhiên không biết suy nghĩ ở trong lòng phương hành thấy hắn không bạn không nhạt nói một câu Liền sai người Trong lòng tự nhiên cho rằng Hắn lùi tránh, sau khi cười lạnh vài tiếng Cũng lại mở miệng Dù sao nói trở lại bất luận vài trăng Đã từng quen biết với phương hành Thế bộ giám phát đối quán bây giờ Ở trong lòng đều khó chịu Phụ sân từ Chân trọc hiểu khích Nhân tộc bại hoại này không dám tranh phong Để những người kia cực kỳ thoải mái Tù sĩ nhân tộc <cười> Phụ sân tử cũng không suy nghĩ nhiều Cười lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường liền rời đi lực chú ý Ngược lại là đám người tứ hoàng tử Thương đan hải ngao quần và hung đạo đều rất nhìn phương hành một cái, có chút khó xử thay hắn. Nhất là Hung Đạo thấy phương hành chịu ngục, giống như là thấy được cái bóng của mình trong lòng cảm xúc càng nhiều, nói trắng ra, nhân tộc là nhân tộc, đã từng là hậu dạy chúng tiền, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào đạt được tôn trọng ở trong thần đình. Tựa như hắn luận thực lực, ngoại trừ đối mặt thần tử dạ tộc song sinh, hắn không có nắm chắc chiến thắng, thì bất luận ai trong số 11 một tiểu thánh đều có một lòng tin chiến một trận, luận công cực khổ. Thần đình có lệnh, hắn từ trước đến này không cam lòng lạc hậu, một bậc sùng ở trước nhất. Nhưng dù như thế, hắn ở trước mặt người khác lại bị viễn thấp hơn một đầu. Lúc trước vô danh thần vương và bất thù thần vương muốn kỳ tháp vương hành, bất thù thần vương bởi thần tử dạng tộc xuất trồng xuất thủ, nhưng vô danh thần vương lại chưa một đạo pháp gì hắn phải đi ra ngoài thay cho người bán mặc, làm được không có tốt gì, làm không được còn sẽ bị phạt. Vì sao? Hết đợt này tới lần khác sinh thành nhân tộc Vì sao? Ở trong mắt những thần tộc kia Nhân tộc luôn là ti tiện không được tôn trọng như vậy Ánh mắt của hắn lần nữa trầm mặt xuống Trong lòng có sức lực Lại áp chế gắt gao Luôn không để nổi chỉ bất quá thời điểm ý nghĩ của hắn Bị kiềm chế tới cực hạn Phía bên kia Phương Hành bị phụ sân tử châm trọng một câu Muốn sám xịt rút đi Lại xoay nửa vòng Đợi cho phụ sân tử buông lòng cảnh giác Đột nhiên, từ trong cốt lâu vọt ra, một quyền xét chặt, thân hình hung hãn như là lưu tinh, tiền diễm phóng đại, lực lượng độ kiếp tầng 3 tăng vọt, ôm theo cự lực khó mà hình dung, hung hằng đặt về phía phụ thân Tử. Lần này thì có chút xuất kỳ bất ý, chẳng ai ngờ trong loại trường hợp này, nhân tộc bại hoại kia sẽ nói đánh điền đánh. Hơn nữa còn là thừa dịp đối phương buông lòng cảnh giác đánh lén, vừa mới phát giác, hắn đã bọt tới bên cạnh phụ Xuân Tử, một quyền kia đánh tới đầu của đối phương, nhìn bộ dáng là một quyền đánh nổ đầu lâu. ngay cả phụ sơn tử cũng giật này mình, căn bản không thể tránh né. trong lúc cấp kết, thân hình xoay chuyển lấy bố lớn cản qua, nhanh đón một quyền này. bành một tiếng, một quyền kia rắn rắn chắc chắc đập vào trên bố, đập phụ sơn tử bay ra ngoài như là diều đất dày, lướt hơn trăm thước, sau đó đụng một cái đỉnh núi, cả người lại xuyên qua đỉnh núi này, lưu lại một cái động lớn, ngã vào trong sơn cốc, chấn dậy núi run rẩy. còn mẹ nó, nhưu đầu quái còn dám đề cập trước kia với ta? phương hành giận không kiềm chế được, một quyền đập bay phụ xuân tử, lập tức xoắn ống tay áo đánh tới, tay kẹp vẫy, ở bên cạnh rút lên một ngọn xuân phong, cao vạn chưởng, đỉnh núi lanh lảnh như thương, hắn lại trực tiếp ôm lấy ngọn núi này, coi như là trường thương hung hăng, đâm xuống, hùng hãn khó mà nói hết. còn mẹ nó, ban đầu người truy sát ta không phải là rất độc ác sao? thật cho rằng tiểu gia ta quên sao? thật cho rằng ngươi là thần tộc, ta sẽ không dám giết ngươi sao? liên tiếp giống to, hung hãn xuất thủ, đánh cho phụ sơn tử hồ đồ, một vụ thất bại liền cực kỳ khó xoay người. Ở trong lúc nhất thời bị phương hành dùng núi làm thương, giống như là dã tỏi đâm cho bảy trăm lần, ngay cả nhảy lên cũng không được, mà các vị tiểu thánh quân và sắp sĩ đồng hành thì bị trằng cảnh kia dọa ngây người. Nửa ngày sau, mới có người vội vã vọt lên. "Hỗ nháo, đại điển như thế, cũng dám xuất thủ sao?" Ở dưới thần tiêu cung, người là không muốn sống nữa sao? trong tiếng giống to ở các tiểu thánh không biết bao nhiêu người nhiều mạng xuất thủ đạo đạo thần quang tung hành ngăn cản phương hành đang quần đầu phụ xuân tử các tôn tử các người nhớ kỹ cho ta đừng đắc tội ta nếu không thấm mọi gì cũng trời chết các người đối mặt với các tiểu thánh quần đào lên phương hành thu tay đuôi lại nhưng điên cuồng không giảm ngón tay chỉ từng người mắng to tên này thật là cuồng các tiểu thánh quần bị hắn chỉ cái mũi mắng một trận sắc mặt đều cổ quái Lại nhìn về phía hung đạo đứng ngơ ngác Ở cách đó không xa Nhưng không được dân lên suy nghĩ Mẹ nó, chưa thấy quả tu sĩ nhân tộc điên cuồng như vậy Thông thiên tiểu thánh quần Ở dưới thần tiêu cung ngươi Cũng dám đà thương người Là muốn tạo phản sao Trong đội nghi trưởng Phật ra một lão già áo xám, thờ hồng hồng Chỉ phương hành hết lớn Áo cổ tiểu thần vương và hung đạo nhất thời run lên Làm tu sĩ nhân tộc Quy thuận thần tộc mà nói Chỉ chất nghiêm trọng nhất chính là cái này Mà đầu nhập thần tộc, ai không nấm lớp lo sợ Để lấy được thần đình tiến nhập Ai không lo lắng thần đình sẽ hoại nghi mình trung thành Tùy thời giết mình Từ khi tiểu tiên giới quy thuận đến nay 12 đạo thống Sống như là tôn tử Nguyên nhân không phải ở chỗ này sao Dù lập nên 10 đại thần công Cũng không bù được lần sai lầm Rất lấy phiền phức Mà Phương hành ở thời điểm 11 tiểu thánh tập kết Hành hung phụ sơn tử Đúng là làm quá mức. Nhưng Phương hành đối mặt chất vấn Lại không coi là chuyện quan trọng Ánh mắt âm lệ nhìn phía lão già áo xám Giăn dạy mình Giọng căm hận nói Quốc đi, đề, điện thái giám chất bồng Thời điểm đứa cháu này mắng ta không thấy người đi ra Hiện tại lại tối nó ta tạo phản sao Ngươi Dù hắn nói ngươi Nhưng một loại trường hợp này ngươi có thể mạo bội xuất thủ sao Lão già áo xám kia tức giận giống hiền Còn mẹ ngươi Phương hành trực tiếp mắng Mắng đến lão ta đầu ngẩn ngơ Ngươi, ngươi dám mắng ta Là ngươi nói ở loại trường hợp này Ta mắng người cũng không thể tùy tiện động thủ Còn mẹ người Phương hành trống này Càng mắng càng hung Lão già áo xám kia muốn tức biệt lên cả người run rẩy, Thân là tùy tùng ở thần chủ Lại có ai dám mắng người như vậy Hết lần này tới lần khác Hắn lại không dám đi lên đánh tiểu nhi kia Bởi vì nếu mình làm như vậy Lại chứng minh đối phương đúng Dù sao tiểu nhi này là bởi vì phụ sân tử bìa mai hắn mới động thủ Thực con mẹ nó đáng giận mà Chớ có hồ nháo Chớ lầm thời cơ thời điểm dãy núi hoàn toàn đại đoạn trên phong tiễn sơn truyền xuống một tiếng phân phó nhảm nhạt, nhạt loạt lượng trong sân nhất thời tỉnh đại tất cả mọi người lập tức nhận biết thần sắc trang nghiêm nhìn trên núi xá một cái ngay cả phụ sơn tử vừa biết đạt được cơ hội xông lên không trung muốn tìm phương hành điều mạng cũng vội vàng thu búa áp chế lửa giận ở trong lồng ngực nhìn về phía phong tiễn sơn xá một cái bởi vì thanh âm kia bọn họ nghe được rõ ràng chính là từ trong thần tiêu cung truyền ra <cười> được rồi Ta đã biết Trong không khí trang nghiêm Phương Hành cười nhìn nhìn đến núi khoát tay áo Một bộ đu thuận đó hắn xoay người Nở nụ cười ở trên mặt âm tàn hung hằng chừng phụ xuân từ một cái Hạ giọng nói Nhìn thấy không Hiện tại ta là hồng nhân trước mặt thần trù Lần sau còn đám miệng tiện Ta trực tiếp giết chết người Ba đầu kia quả nhiên trở thành hồng nhân trước mặt thần trù Cụ thể lớn bao nhiêu Từ chuyện nhỏ này có thể thấy được mảnh khỏe mười một vị tiểu thánh lần đầu gặp nhau. Hơn nữa là ở điển lễ sứ giả thần đình sắp tới tịnh thổ, chỉ vì một lời không hợp mà ra tay đánh nhau. cái loại tội danh này không nhỏ, nghiêm trọng nhất có thể ghép vào tội mạo phạm uy hiếp thần chủ. trực tiếp tức tiểu thánh vị diện bích trầm năm, dù không trọng phạt vậy cũng phải cách cứu một chút. nhưng phản ứng của thần chủ hết lần này rất lần khác, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, chỉ một câu quát kẽ liền bỏ qua việc này, một trận tư đấu ác nghiệt cho thành tiểu nhi hồ nháo, cũng tức là nói hắn căn bản không có ý tứ muốn trừng phạt phương hành, cũng tức là nói đạp nhật tiểu thánh quân phụ thân tử đáng thương hoàn toàn là ăn đòn vô ích một trận, lại còn đối tốt với tài như vậy, có chút cổ quá nhở. Phương hành nhìn bề ngoài chẳng hề để ý uy hiếp phụ thân tử, gương mặt ngăn ngược, nhưng trong lòng lại cảnh giác, hắn muốn phát giác được thần chủ cho mình đãi ngộ quá cao, trong lòng bất an bây giờ gây sự kỳ thực là muốn nghiệm chứng thái độ của thần chủ chỉ bất quá kết quả nghiệm chứng lại làm cho hắn càng thêm mê mẩn nếu thần chủ này không phải vì thân thích của ta nhất định là muốn lợi dụng ta sự tình khác thường tất có yêu gì phương hành đã ẩn ẩn cảm thấy mình tới tịn thổ sẽ không thể thuận lợi trấn yếp vạn tộc diệu ta thần uy sứ giả thần đình khởi hành lên đường có thần chủ lên tiếng đám tiểu thánh quân và đoàn sứ giả không dám trì hoãn, nhanh chóng làm theo nghi lễ, thăm viếng thần chủ. Sau đó trùng trung điệp điệp, binh giáp mở đường, nghi trượng phân bố ở hai bên. Ngọc ta bay lên không, thần thị đoạn hậu, cứ như thế bay lên chín tầng trời, hóa thành kim quang chói mắt, oanh ầm ầm bay về phương nam, uy thế cực kỳ cao to lớn, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Mà trên phong thiện sơn, ở trong thần tiêu cung, lúc này thần chủ đã nửa người nửa đá, chấp hai tay sau lưng lặng lặng nhìn đội sứ giả đi xa, ở trên mặt không lộ ra một chút thần sắc, chỉ lặng lặng nhìn Phương Nam không nhúc nhích. "Thần chủ, tha thứ lão nhiều lời. Ngài đối với tiểu nhi nhân tộc kia, hình như là quá mức cương chiều rồi." Bên cạnh thần chủ, lão giả áo xám do dự nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng nói. "Thật sao?" Thần chủ chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái. "Lão giả áo xám kia chính là tùy tùng của thần tổ." Địa vị phi phàm, nhưng vị thần chủ nhìn cũng không khỏi hãi hùng thếp đi, vội vàng nói. Lão nô hiểu, thần chủ là muốn bồi thường một thần vương nhân tộc để nhất thống 3000 giới chống cự đại kiếp tuần này. Tiểu tiên giới oán khí quá nặng, không thích hợp gánh trách nhiệm này, nhưng tiểu nhị nhân tộc kia cũng không phải là lương tiền. Lần này hắn tìm đánh tù tâm nhai là muốn vượt đau chết người, lợi dụng cả hai đại thần vương, đảm lượng mưu kế thực bất phàm, nhưng bất luận lão nô nhìn hắn thế nào, thì cũng cảm thấy điều như kia không thành tâm quy thuận chỉ sợ hắn tâm hài ý sẽ ở lúc bố chốt bất lợi với thần đình ta sau khi nói ra những lời này tim hắn cũng đập nhanh cúi đầu thật sâu nghe lão nô nói thần chủ trầm mặc thật lâu đột nhiên cười lạnh Thế như là không thèm để ý chút nào nếu nói trung thành vậy trong thập đại thần vương ngươi chỉ xem ai chân chính trung thành với ta thanh âm của thần chủ không lớn giống như là kim thạch ma sát nhưng ý tứ trong lời nói lại mang theo đùa cợt và khinh thường thật sâu, dọa lão già áo rám cúi đầu không dám nói. Nhưng tiểu quỷ kia nhìn như coi trời bằng vung, nhưng ta hết lần này tới lần khác tin tưởng hắn, không phải là hạng người ba tâm lượng ý. <cười> Mặc dù hắn lợi dụng thần vương kéo ra đại loạn, lại không tuân quy củ, đánh phụ thân tử, nhìn thế nào cũng không phải là hạng người trung thành, nhưng nếu như trong lòng không có quỷ, Đại khái cũng sẽ không điên cuồng như thế. Lão già áo xám nghe thần chủ nói, không tiện cãi lại, chỉ có thể chắp tay hành lễ. Về phần bản lĩnh, vậy thì càng không tệ. Hồ sơ người đưa tới cho ta đã nhìn qua, hắn đúng là một người có bản lĩnh, chỉ bất quá bởi vì không tuân quy củ, cho nên mới từ trước đến nay không được Thiên Nguyên Đại Lục tán thành. Mấy chục năm tu hành, là một mình long đong mò tới, có thể thấy được nhân tập vẫn cổ hồ không thay đổi, mắt cao hơn đầu. Chỉ nhận chính thống, lại không bất đại tài Bất quá không sao Nhân tộc không thích hắn Ta lại thích hắn Nhân tộc không cho hắn Ta tất cả đều cho hắn <cười> Tiểu như kia không phải là hạng người cứng nhắc Có thể nói là cực kỳ ích kỷ. Dù bắt đầu hắn không trung thành Đằng sau cũng sẽ trung thành Thần chủ anh mình Lão già áo xám đành phải thấp giọng đồng ý Người quan tâm sẽ bị loạn Nghĩ quá nhiều hơn nữa ta chưa nói qua sắp phong hắn làm thần vương nhân tộc đâu thần chủ nhàn nhạt nói vậy thần chủ còn lão già áo sám ngườn ác có chút khó tin ngẩng đầu lên ta quả thật có chút cưng chiều hắn bất quá không phải bởi vì muốn đỡ hắn lên vị trí thần vương thần chủ ngẩng đầu nhìn về phương nam đột nhiên ánh mắt trở nên có chút thống khổ không đúng không phải nói 11 một tên tiểu thánh quân sao Sao ta đến đếm tới đến đuôi chưa có 10 tiếp 11 tiểu thánh quân đi đường Chỗ qua các tu sĩ né tránh thiên địa y mắng Lúc đầu là trường hợp cực kỳ trang nghiêm Nhưng mà phương hành trung thực không được bao lâu Liền phát hiện trong đội ngũ thiếu người Rõ ràng danh xưng 11 vị tiểu thánh quân Nhưng mà tăng thêm mình mới chỉ có 10 người Vì vậy chạy tới chạy lui Khắp nơi nghe ngóng Trong đội ngũ bóng nhiên nhiều hơn một người chạy loạn Chặt tự lập tức sáo trột <cười> Cùng thêm tiểu thánh quân không theo chúng ta hắn đã sớm xuất phát trải tết tịnh thổ vấn đề này phần lớn người đều không đáp phương hành hình như cũng không biết vấn đề này hơn nữa cho dù ở trong lòng có nghi vấn cũng phải biết bất luận thành văn ở trong thần đình không nên hỏi không hỏi giống như là phương hành coi trời bằng vung tự nhiên không nhiều nếu đặt ở bình thường khẳng định sẽ không biết bao nhiêu người đến dâng giải hắn nhưng sau khi phụ sinh tử bị hắn đánh một trận tất cả mọi người đều biết ra hỏa kia là hồng nhân của thần chủ tu vi cao thấp không nói Chỉ là ân sùng đã không trọng nổi Cho nên cứ tùy hắn Khoát tay nói không biết Nhưng mà thần tử dạ tộc xong sinh để liếc nhìn Phương Hành một cái Nhẹ nhàng đáp Cùng thêm tiểu thánh quân Lại là cái dễ hành sao Phương Hành nghe lại ngẩn ngơ Tôn hiệu của vị tiểu thánh quân này Hắn lại hoàn toàn chưa từng nghe qua Loại tôn hiệu này Là lúc thần đình ban tiểu thánh vị trực tiếp ban xuống Cũng không phải là tên thực Tỷ như hắn tên là Phương Hành Nhưng mà trong thần đình tôn hiệu lại là thông thiên Đây lại còn tính là một cái tên tương đối vang rồi Thế nhận đời biết hắn đã từng sáng lập qua kiếp đạo Tự xưng thông thiên đạo chủ Mà còn có một ít tiểu thánh ở trước phi phong Lại không có tôn vị Đều do thần đình đấy Cùng thiên tiểu thánh quân cũng như thế Phương hành hoàn toàn chưa nghe nói qua tôn hiệu này Căn bản không biết người này là ai Nên hỏi có thể hỏi Không nên hỏi thì không nên hỏi Thông thiên điện hạ Ta có thể nói đều đã nói trong người rồi Thần tử dạ tộc song sinh lại không Lại giống như là cười mà không phải cười liếc nhìn Phương Hành một cái lạnh lùng nói một câu Ý kia rõ ràng là nói Có thể nói đã nói Không thể nói chính là Phương Hành không thể biết Ôi chẳng cái gì chưa Ta là hồng nhân trước mặt thần chủ, Cái gì mà không thể biết Phương Hành nhìn thần tử dạ tộc Nhất miệng cực kỳ khinh thường Nhưng thần tử dạ tộc căn bản không tiếp đời Bình tĩnh nhìn hắn một cái Ánh mắt mang chút đùa cực <cười> Nếu là người khác Phương Hành sẽ nhảy ra đánh ngay, nhưng mà đối với thần tử Dạ Tộc lại nhịn xuống. Dù sao tiên này chẳng nhất là thực lực mạnh nhất trong tất cả tiểu Thánh Quân, càng đánh nhân vật thủ lĩnh ở trong chuyến đi sứ tịnh thổ lần này, không đáp tội được, chỉ có thể quay đầu rời đi. Hết lần này tới lần khác, đi không được mấy bước lại phun xuống đất một bãi nước bọt, làm thần tử Dạ Tộc tức giận đến sắc mặt biến hóa, rất khó coi. Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân thần bí kia đến tới cùng lại, xem ra là không tiện hỏi. Phương hành cũng chỉ có thể tạm thời trôn ở dưới đáy lòng Ngược lại Hắn từ tôn hiệu cân nhắc một ven Thầm nghĩ Cùng thiên Là ý tứ muốn đoạt nghèo lão thiên sao Chẳng lẽ là đồng nghiệp với tiểu giá Mặc dù tịnh thổ ở phương Nam Nhưng mà sứ giả thần đình quyết định Lộ tuyến không đi thẳng hướng Nam Mà xuyên qua ma uyên Lại chạy tới tịnh thổ Đám sứ giả tu vi không thấp Nhưng mà đều đi xứ Thì có thể thi triển toàn lực bay lượn Mà định ra hành trình vừa đi vừa nghỉ, ổn định ở sau một tháng đến tịnh thổ. Thần đình cũng phải đi sứ già đi tịnh thổ trước. Các đạo thống còn phát lại ở tịnh thổ, hợp lực xây dựng, trừ tiền mình, đã biểu đạt tiếp nhận xứ đoàn, xét lệnh cho người tới đó. Bây giờ tịnh thổ, thực lực cũng đã đạt đến đỉnh phong, nói ra còn có quan hệ với phương hành. Lúc trước phương hành tiến đánh bắt, hắc hải tù tâm nhai. Bức bất hồ thần vương và cửu u thần vương, không thích rời trụ sở, đi bắc hải mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà lại tạo thành một thời kỳ trống rỗng vô cùng quý giá. Lúc đầu hai vị thần vương này riêng phần mình chấn thủ một phương, ép các tu sĩ thiên nguyên đại lục có ý đồ phản kháng thần tộc không gần đầu lên được, thậm chí nói là quân lính tàn dã phân tán giống ở các nơi, đầu cũng không dám đổ. Nhưng đột nhiên hai vị thần vương đồng thời tiến đến bắc hải, tu sĩ thiên nguyên đại lục ở chỗ này cảm giác trên đầu buông lỏng. Thời diệt đoạn thời gian chân quý kia rất nhanh có một ít đại nhân vật tu vi không cạn tổ chức chiều cường chạy nạn, phân biệt từ yêu địa và thần tộc chạy tới tịnh thổ, ngược lại khiến cho thực lực tịnh thổ mạnh chưa từng có, lại thêm áp lực của thần tộc, liền thành lập chư tiên minh, trên danh nghĩa phụng cửu thánh làm chủ, trên thực tế là do một số tộc trưởng cổ tộc và đạo chủ trung định việc lớn, đồng tâm hiệp lực chống cự thần đình. chu tiên minh từ một mức độ nào đó quả thực có thể đại điều tịnh thổ, cũng không biết vô tình hay là cố ý, thần đình nói rõ sẽ lệnh 11 vị tiểu thánh quân dẫn đoàn Nhưng bọn hắn lại nói nhất định sẽ đảm bảo 10 vị tiểu thánh quân an toàn. Cũng không biết là lỡ bút hay là bọn hắn xác thực không có ý định để một vị tiểu thánh quân trong đó còn sống trở về. Một đoạn đường đi về phía Nam, phương hành thật đúng là phát lối tới cực điểm, cơ hồ chọc người oán trách. Sứ giả thần đình xuất hành, có ý kiến về định thổ trao đổi việc lớn. Cũng có chức trách vi hành các nơi, chấn an các đạo thống. Dù sau thời điểm thần tộc phủ xuống Sát lục quá nặng Và bây giờ thần đình khai trị lại từ từ ổn định Phái ra đoàn sứ giả này Ven đường chấn an các đạo thống Để bọn hắn an tâm hiệu lực cho thần đình Đối với gái này tự có thị giả Của thần đình đi làm Bởi vì tiểu thánh quân chỉ ngẫu nhiên lộ mặt Lấy đó tôn quý mà thôi Đây cũng là nguyên nhân Định hành trình dài như thế Để cho tất cả đạo thống có thời gian đến bái kiến Các tiểu thánh đều minh bạch Dục ý của thần đình bởi vậy đều ăn bình vô sự dù lại chán ghét tu sĩ nhân tộc thì cũng phải nhấn xuống sát tâm đi ngang qua thần châu những nơi đi qua kiềm chế tính tình tiếp nhận vô số đạo thống đều đặt trung thành ngược lại là phương hành dọc theo con đường này làm gà bay chó chạy chỗ đi qua bất luận là đạo thống trung thành quy thuận thần đình hay là chủng tộc muốn thuộc về thần đình đều nhận hết sức có dễ hoặc là thê bữa việc món ăn không ngon trực tiếp đập đại điện của người ta hoặc là ngại người ta phục vụ không tốt sát đao muốn giết người Tóm lại, bị hắn quay đến Tất cả mục đích ban đầu của thần đình đảo ngược Dọc theo con đường càng có ý chấn an không đạt tới Chỉ lưu lại vô số tiếng sống, hùng danh Tiểu tiên tử các người lớn lên rất là xinh đẹp nha ban đêm đưa mấy cái quà rửa chân cho ta Thánh quân đại nhân, các nàng đã có hồn phối Hồn phối thì đã sao Ta chỉ bảo các nàng đến rửa chân cho ta Cái này ai mà tin chứ Cầu thánh quân đại nhân tha mạng Ta vốn không muốn lấy mạng của ngươi Vậy có gì mà tha Hẳn là ngươi đang cầu xin ta lấy mạng của ngươi Hừ, <cười> nghe nói trong tộc các ngươi có bà bối à ai, Đã sớm chuẩn bị đại lễ cho các vị tiểu thánh quân, Mong các vị vui vẻ nhận Mẹ nó, ít như vậy Tranh thủ thời gian mang cho ta bảo khố nhìn xem một chút Cái này Trong tộc của ta Phép thầy chỉ có đại có chút này thôi Xứ giả thần tộc tới Lại còn có dũng khí tàng tư không cho Giết À, nghe nói nhà các người có thần thông rất có ý tứ, đã sớm thất truyền rồi, à, đã sớm thất truyền rồi. Ta không thấy qua các người có dũng khí thất truyền nên giết. Cảnh tượng như vậy cơ hồ phát sinh ở mỗi một đạo thống, phương hành một người liền phát huy hai chữ phát lối đến cực hạn. Mỗi một đạo thống đều khổ sở không thể tả. Sau khi những đạo thống này trải qua thần tộc thanh tẩy, có can đảm phản kháng. Đều đã chạy trốn tới tỉnh thổ Mà lưu lại Thì đều khăng khăng một mực quyết định Ở dưới thần đình thống ngự sinh tồn Bây giờ cầu mong Chỉ là một cái an ổn Mục đích ban đầu của thần đình Chính là muốn thông qua tiểu thánh quân này Cho bọn hắn một tín hiệu hiền lành Để bọn hắn an tâm Nhưng mà tính tình của phương hành hồ nháo Lại làm những đạo thống kia tuyệt vọng Vốn định làm lương dân Cũng lên tâm phản nghịch Thành danh của thần tộc Cơ hồ bị một mình hắn Khiến cho điểm. Hết đợt này tới lần khác Còn không có người thắng quản hắn Những thị giả của thần đình kia Muốn xem vào hắn Hắn điền có dũng khí trực tiếp xoắn tay áo đánh người Muốn tới quyền hắn Thì bị hắn một câu chặn trở về Ta là hồng nhân ở trước mặt thần chủ, Người không phục sao Mà thần tử dạ tộc thân là đứng đầu tiểu thánh quân Lại một bực thờ ơ lại nhạt Cho phép hắn hồ nháo Mình chỉ coi như là không thấy Này khiến cho đội ngũ Người bất mãn với hắn cũng nhiều hơn Cảm thấy hắn quá dễ dàng tha thứ phương hành. Vô luận là địa vị hay là thực lực Hắn đều cao hơn phương hành rất nhiều Nhưng hết lần này tới lần khác Một đường nhịp Giống như là bị phương hành huyên tân đoạt chủ Trở thành đứng đầu tiểu thánh Tới cuối cùng Đám thị giả thần đình trực tiếp từ bỏ dục ý Chấn an Dù sao có ba đầu kia ở đây Mỗi lần chấn an đều chưa có thể tạo thành hiệu quả trái ngược liền dứt quá tăng tốc Sau khi đến Mạo Uyên liền có thể thẳng đến tịnh thổ Mà đối với những tiểu thánh quân khác mà nói Đánh giá về phương hành cũng thấp tức cực điểm Ngoại trừ cảm giác hắn y vào thần chủ làm ẩu Còn cảm thấy hắn là nhân tộc Lại bắt nạt nhân tộc còn hơn những người khác Thực làm cho người ta khinh bị Bất quá cũng may Sắp tiến vào Ma Yên Hành trình hoang đường cuối cùng cũng kết thúc Sau khi tính vào Mạo Yên Liền từ phía tây vượt qua Đi qua Bách Đoạn Sơn Thẳng đến tịch thổ Đi Bách Đoạn Sơn làm cái gì Không bằng từ Bạch Cốt Sơn đi qua Nơi đó bao gần sau khi vào Mao Uyên, tạm thời trình đốn một ngày, liền muốn lên đường lần nữa. chỉ bất quá ở phương diện từ con đường nào đó xuyên qua Mao Uyên, mọi người lại xảy ra tranh chấp. Thần tử giả tộc song sinh định xuống, là mượn đường bắt đoạn sơn, thẳng đến tịnh thổ. nhưng mà Phương Hành lại có thái độ khác thường, nhất định muốn mượn đường bắt bạch cốt sơn. hơn nữa thái độ là cực kỳ kiên quyết. hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, các tiểu thánh quân ở xung quanh thần sắc cổ quái, không biết hai người một đường êm đẹp chạy đến nơi này vì sao bây giờ bỗng nhiên lại xảy ra tranh chấp? dọc theo con đường này, phương hành cực kỳ phách tối, nhưng một mực không đi chiêu chọc thần tử dạ tộc. mà thần tử dạ tộc là đứng đầu các tiểu thánh, nhưng một mực không thèm để ý phương hành. bình thường hắn đưa ra yêu cầu gì, thần tử dạ tộc xuất thuận nước đầy thuyền đáp ứng, nhưng mà chẳng biết tại sao lần này lại một bước cũng không nhận, ấn định muốn đi qua bách đoạn sơn. các tiểu thánh đều không biết hai người bọn họ tranh chấp là từ đâu mà tới, khó mà có ý kiến thần sắc thần tử dạ độc am nặc nhìn phương hành đường này đã đoán được dụng ý của ma đầu kia cười lạnh nói toạc ra dụng ý của phương hành mượn đường là giả chỉ sợ thông thiên tiểu thánh quân đã muốn mượn lực lượng của thần đình báo thù trong các tiểu thánh có người đã sớm biết việc này lại có vài người chưa nghe nói qua đều lên ý tò mò <cười> thời điểm mới vừa quy thuận thần đình thông thiên thánh quân đã từng bị bạch cốt thánh quân ám sát qua Hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thánh quân nhẹ nhàng nói ra chuyện cũ để các tiểu thánh hết nghi hoặc. Các tu sĩ giờ mới hiểu được trong Ma Uyên có nhân vật thần bí một mực tiềm tu ở Bạch Cốt Sơn. Sau khi biết phương hành quy thuận thần đình xa xa ném đến Cốt Mâu muốn lấy tính mạng quán. May mà Hồng hoang lão Long Vương xuất thủ mới bảo vệ được một mạng. Hắn là người mang thù lần này vừa vào Ma Uyên đã muốn đi tìm người ta báo thù. Chỉ bất quá hắn tự nghĩ không phải đối thủ của người ta muốn giật gia hồ của thần đình làm đại kỷ mượn lực lượng thần đình diệt bạch cốt thánh quần lúc này mới cực lực yêu cầu đi đường vòng người nào hành sự chỉ bằng sảng khoái nhất thời một chút cái nhìn đại cũng không có trong lòng các tiểu thánh đều nghĩ hơn nữa ý xem thường phương hành cũng càng ngày càng dày đặc cũng mày có thần từ dạ tộc cự tuyệt thánh nếu không lần này hắn cũng phải không phải hồn nháo mà là gây tai họa bạch cốt thánh quần kia là một đại nhân vật khó lượng ngủ say ở trong ma Uy không biết bao nhiêu năm tháng ngay cả hồng hoang lão long vương cũng không có dũng khí trêu trọng. Bán chừng tu vi kém kiều thánh, cũng sẽ không dưới tù tâm giai chủ, trong các tiểu thánh quân, chỉ sợ chỉ có thần tử gia tộc đã từng giao thủ, đồng thời toàn thân trở về, chỉ bị chút vết thương nhẹ, tiểu thánh quân các đến trước mặt hắn, đoán chừng chỉ có kết cục suy tàn bỏ chạy, coi như liên thủ quyết chiến, có thể chống được bao nhiêu tiện nghi. Còn mẹ nó, tâm tư cũng quá là quỷ đi. <cười> Đừng cái bình thường thổi vô địch thiên hạ. Kết quả một bạch cốt thánh quần đã bị hù dọa Phương hành bị thần tử dạ tộc và trần Nhưng mà không thèm để ý cười lạnh Khinh tướng Đồng thời ánh mắt không có hảo ý Nhìn thần tử dạ tộc lạnh lùng nói Hơn nữa sao ta cảm giác thần tử dạ tộc Lựa chọn con đường cũng không có đơn giản như vậy Thật muốn nói gần Trực tiếp chạy tới Hoàng Nguyên Mượn u thủy mà đi Trực tiếp đến tịnh thổ chẳng phải càng thêm gần Rất lời thế mắt cười lạnh nhìn thần tử dạ tộc Ta là người dẫn đầu chuyến này con đường tự nhiên do ta định thần tử dạng tộc lạnh nhạt cũng lộ ra thái độ kiên quyết khác thường mắt lạnh nhìn phương hành tên vương bát đàn này không có hào ý phương hành hiếp mắt nhìn thần tử dạng tộc đối phương bỗng nhìn kiên quyết đáy lòng lại không cảm giác ngoài ý muốn hắn dọc theo con đường này cố ý khuấy gió nổi mưa nhưng mà chuyện xấu lại không có làm bao nhiêu phần lớn là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ đồ vật là đoạt nhưng mà gọi những nữ tù kia vào phòng thực là chỉ rửa chân Bất quá, tiếng số lại xuống không ít, mục đích cũng rất rõ ràng, thần tộc đã muốn trấn an, vậy hắn cố ý đi gây chuyện, làm hồng thanh danh của thần tộc, cũng làm cho những đạo thống chỉ cầu an ổn kia minh bạch, muốn thông qua quy thuận thần đình để đạt tất mục đích, căn bản là một chuyện cười thành thành thực thực, cầm dao đi liều đi. Trong người khác, hắn là phất lối đã quyền, nhìn không ra dụng ý quán, bất quá thần tử dạ tộc làm người khâm thâm bất khả trách, mặc dù không nói gì, nhưng mà đã thấu dụng ý quán lại không thèm để ý, tùy mình hồ nháo chỉ bất quá tên này không có khả năng một mực chịu đựng mình bây giờ rút cục ra chưa mình bất quá là hơi chút tầm tư muốn hủy tâm huyết của thần đình mà thôi nhưng mà tên này càng ngày càng hung ác hắn coi trọng cơ duyên huyền quan là bách đoạn sơn bách đoạn sơn có vô số tạo hóa mặc dù tiên điện đại biểu cho tạo hóa mạnh nhất đã trốn vào hư không nhưng tài nguyên còn lại cực kỳ to lớn đối với tu sĩ nhân tộc mà nói có tác dụng lớn chỉ bất quá vì đối với sinh linh thần tộc tác dụng không lớn cho nên một bậc không có gây ra chú ý, cho nên đến bây giờ phương hành cũng không có nhận được áp lực từ thần tộc triệt hồi phù đồ đại trận bao phủ đến bát đoạn sơn, giống như bị quyền lãng. bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, Bác đoạn sơn cuối cùng vẫn không có bị người quên lãng, bắt đầu có người nhớ thường. nếu như phương hành nhớ không lầm, vùng Bác đoạn sơn thần tộc trú đóng là dưới chứng vĩnh ám thần vương, nhóm tài nguyên này đối với thần tộc tác dụng không lớn, nhưng mà đối với nhân tộc lại có tác dụng cực lớn, có thể tạo ra một chi đại quân. Phương Hành không biết thần tử dạ tộc đến tột cùng là đang có ý đồ gì, nhưng rất vững tiền. Cái này nhất định là đang tính tế mình, tính toán bách đoạn sơn. Mà trùng hợp là Phương Hành vào Ma Uyên trước khi đi tịnh thổ, đầu tiên muốn giải quyết cũng là nhóm tài nguyên kia. À, mình xin nghỉ từ đến cho mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.